Tiếng nước gieo trong khung cảnh im lìm vắng lặng Hình như tiếc thương cho anh hùng chiến bại Lý Tậm Hoan cúi nhìn dòng nước Hắn vụt khoan mình ho sạc sủa Ngày thu cuối cùng đã lần vào sau núi Móng chiều của vùng rừng núi đã sả mỏng Dòng nước vốn trong xanh Bị những chiếc lá rơi đầy đã trở thành ửng đầu Và bây giờ, bóng hoàng hôn lại thêm một lần nữa miếng trở sậm mầm Máu của dòng máu vì thế mà đã sậm lại luôn